Ha xin chào các bạn đến với chương trình Cùng nhau học tiếng Nhật của Đài Phát thanh Nhật Bản NHK. Thu Hà xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta học bài 15. Mục câu chính của bài hôm nay là Nghĩa. Họ đang ngủ. Nhân vật chính của chương trình là chị Anna, du học sinh người Thái Lan. Hôm nay, chị cùng các bạn là chị Sakura và anh Rodrigo đi đến hiệu sách ở Shinjuku tàu chờ họ đang chuẩn bị tới ga cuối là ga Shinjuku. Mời các bạn nghe đoạn hội thoại của bài 15 Mẫu câu chính của bài hôm nay là họ đang ngủ. Siguiente es Shinjuku Station. Siguiente es 大丈夫, 大丈夫. ほら, Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu đoạn hội thoại. Chị Sakuda nói. Ga tới là ga Shinjuku. Tựi là tiếp đến hoặc là sau đây. Ở đây thì có ý là ga tới. Là trợ từ đứng sau chủ đề của câu. Shinjuku Là ga Shinjuku Eiki. Là nhà ga Des. Là từ lịch sự để kết thúc câu Sao, Nào xuống tàu thôi Sao. Là nào, dùng để mời hay dục ai đó làm việc gì Là xuống tàu thôi Ở đây, chị Sakura đang đề nghị tất cả mọi người cùng xuống tàu Là xuống tàu hoặc xuống xe. Nếu đổi MAS thành MASHO, sẽ được câu đề nghị. Vậy nếu tôi muốn đề nghị chị cùng đi đâu đó thì nói như thế nào nhỉ? Đi là IKIMAS, vậy chắc là IKIMASHO, có phải không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. À, nhưng các bạn và chị Thu Hà cần lưu ý là chỉ có thể nói như vậy. Trong tình huống, biết chắc người khác sẽ không từ chối lời đề nghị của mình. À, nếu không, câu nói này có thể mang nghĩa là bạn áp đặt người khác ạ. Ừ, vậy thì nếu mà tôi vừa muốn đề nghị, vừa có ý hỏi xem người khác có đồng ý hay không, thì nói như thế nào ạ? Trong trường hợp đó thì có thể nói Má sênh Thay cho Má Các bạn đã học Má sênh ká trong bài 13 Iki má Có cùng đi không? Đây là câu dù hoặc đề nghị một cách lịch sự. Bây giờ quay trở lại với bài hội thoại. Anh Rododigo nhận ra một điều. Are? Ano Nete Ôi, những người kia đang ngủ. Ừ, ở Nhật Bản thì nhiều người tranh thủ vừa đi tàu vừa chợp mắt. <cười> vâng, đúng như vậy. Are? Là một câu cảm thán khi ngạc nhiên hoặc là nghi ngờ. Ano Là những người kia. Cụm từ này thì bao gồm Ano ]あの... Là đại từ chỉ định nghĩa là kia và ]人たち. Những người Là số nhiều của Người Nhưng mà chị Ngọc Hàn này Trong các bài trước thì chúng ta đã học là Thường trong tiếng Nhật thì không phân biệt số ít Hay là số nhiều cơ mà À vâng đúng như vậy ạ à, Nhưng nếu thêm tạc chi vào sau các danh từ Hoặc là đại từ chỉ người Thì những từ đó sẽ thành số nhiều ạ Ví dụ Thêm tạc chi vào sau Watashi sẽ được Watashi Nghĩa là chúng tôi hoặc chúng ta Ừ, tôi hiểu rồi ạ. Là đang ngủ. Đây là mẫu câu chính của bài hôm nay. À, để được câu này thì đầu tiên đổi động từ Nemasu. nghĩa là ngủ sang thể T là Nete. và thêm imasu. vào sau. Như vậy nghĩa là nếu thêm vào sau động từ thể T sẽ diễn đạt một hành động hoặc một trạng thái nào đó đang tiếp diễn. Vậy muốn nói là tôi đang ăn cơm, thì nói như thế nào ạ? À, tôi sẽ gợi ý cho chị thu Hà nhé. À, cơm là Gohan Ăn là Kabe masu. Dùng trợ từ O Để nói ăn cái gì ạ? Tôi phải dùng động từ thể T, có đúng không ạ? Uhm, tôi sẽ đổi tabemas thành tabete và thêm imas vào đằng sau. Như vậy sẽ nói là Gohan o tabete imas, có đúng không ạ? Vâng, rất chính xác ạ bây giờ quay lại với đoạn hội thoại chị Anna băn khoăn Đại thế có sao không nhỉ Đại là không sao hoặc là ổn cả là trợ từ được dùng khi tự hỏi bản thân ở đây chị Anna thể hiện sự lo lắng dưới hình thức một câu hỏi chị Sakura liền trả lời Đại giống. Đại giống. không sao không sao chị Sakura nói Đại Hai lần là để nhấn mạnh. Hora, okita. Nhìn kìa, họ dậy rồi. Hora. Là nhìn kìa. Đây là câu cảm thán để thu hút sự chú ý. Okita. Là đã dậy rồi. Là thể ta của động từ. Okimasu. Nghĩa là ngủ dậy. Biểu thị sự hoàn thành của hành động. Ở đây có nghĩa là họ vừa mới dậy rồi. Okita là cách nói thân mật của. Okimashita bây giờ mời các bạn nghe lại đoạn hội thoại của bài 15. mẫu câu chính của bài hôm nay là ネています. họ đang ngủ. Tụi mình đang đi đến trạm cuối cùng. Tụi mình đang đi đến trạm cuối cùng. Tụi mình đang đi đến Oh, Tiếp theo là mục thưa cô em hỏi. Cố vấn của chương trình, Phó giáo sư Tokunaga Akane giải thích kỹ hơn về điểm quan trọng trong bài. Hôm nay chúng ta đã học một tính từ mới là bự nghĩa là không sao, vẫn ổn. À, thế nếu muốn nói là tôi không ổn thì nói như thế nào ạ? Cô có thể dạy cách nói phủ định của tính từ này được không ạ? Vâng, chúng ta cùng nghe cô giải đáp nhé. Cô nói như sau Trong bài 13 Chúng ta đã học là tính từ trong tiếng Nhật Có hai loại Tính từ đuôi y và tính từ đuôi na Tính từ đuôi y kết thúc bằng âm tiết y Ví dụ như Là mới Tính từ đuôi na khi bổ nghĩa cho danh từ Sẽ thêm na vào sau Ví dụ Nghĩa là không sao hoặc ổn mà chúng ta vừa học khi đứng trước danh từ sẽ là để biến tính từ đuôi i sang thể phủ định thay i bằng như vậy thể phủ định của là nghĩa là không mới để biến tính từ đuôi na thành thể phủ định thêm như vậy thể phủ định của không sao hoặc ổn là 大丈夫ではない. Không ổn. Nếu thay ]ではない. bằng Bang Và nói 大丈夫じゃない. Thì sẽ thân mật hơn. Vừa rồi là mục thưa cô em hỏi. Tiếp theo là mục từ tượng thanh và tượng hình giới thiệu các từ mô phỏng âm thanh, tiếng động và hình thái chị thu hà và các bạn thử nghe xem đây là tiếng gì nhé tiếng ngáy có phải đúng không ạ? <cười> vâng đúng rồi ạ, à, từ để chỉ tiếng ngáy là gư gư. Gư gư. cũng để nói người đang ngủ say. À, thế còn từ này thì sao ạ? Sia, sia. Ừ, chắc là ai đó mà ngủ mà không phát ra cái tiếng gì có phải không ạ vâng đúng rồi ạ ờ, từ này thường được dùng để chỉ em bé sơ sinh hay là trẻ nhỏ ngủ ngon và thoải mái ạ các bạn thân mến trong mục từ tượng thanh và tượng hình hôm nay chúng ta vừa học hai từ gurg và siassia sia. trước khi kết thúc bài học là mục tâm sự của anna Chị Anna nghĩ lại những việc xảy ra trong ngày và tâm sự. Tàu điện ở Nhật Bản đúng giờ và thuận tiện. Nhưng nghe nói, không nên nói điện thoại ở trên tàu. Mình phải chú ý mới được. Các bạn vừa theo dõi bài 15. Mẫu câu chính của bài hôm nay là... Neteimasu. Họ đang ngủ. Trong bài tới... Chị Anna và các bạn đến hiệu sách. Các bạn nhớ đón nghe nhé! Ota no shimini!